Đường Vũ Lân phát động tuyệt đối có thể dùng từ long trời lở đất để hình dung. Chân trái hắn đạp mạnh trên mặt đất, người liền liền xông ra ngoài. Nhưng cái đạp mạnh này lại phát ra một tiếng nổ vang đứt tai nhức óc. Trổ mặt đất bị hắn đạp xuống, dùng nơi đặt chân làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 10 thước đồng thời bị lún xuống, hơn nữa xuất hiện hiện tượng rạn nứt. Mà trên người hắn, chớp mắt bắn ra một âm thanh nổ vang. Khoảng cách 300m chẳng qua là một cái chớp mắt cũng đã biến mất. Thuyết Minh lập tức liền kinh ngạc. Cái này là gì? Trời ạ, đây là cấp độ tốc độ cùng lực bộc phát gì đây? Nhân thể thật có thể chịu đựng được sao? Hắn cũng chưa có mặc đấu khải đấy. Ý định ban đầu là dựa theo nhiệm vụ phát trực tiếp 10 trận. Bọn hắn cần phải không dứt hoán đổi. Trận nào đặc sắc thì đem ưu tiên phát lên. Có thể một cước này của đường Vũ Lân bước ra thật sự là quá bạo lực rồi. Hoàn toàn để cho hai vị thuyết minh đã mất đi y muốn hoán đổi sang trận khác, mà bọn họ còn đang khiếp sợ thuyết minh trận đấu này. Đúng vậy, quá là nhanh. Thuyết minh phản ứng không kịp, đối thủ càng phải như vậy rồi. Đừng vũ lân mượn tác dụng lực phản mặt đất. Hơn nữa dùng sơn long vương thân thể cốt để khống chế trọng lực cho thân thể nhẹ đi. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã tăng lên tới gấp hai lần so với vận tốc âm thanh. Loại bộc phát tốc độ này, để cho hắn một cái chớp mắt đã đến trước mặt đối thủ. Không có bất kỳ vũ khí cùng kỹ xảo, chính là dùng nắm đấm. Dùng thuần túy một quyền hướng đối phương oanh tới. Nếu như lúc này có người có thể quay chậm hình ảnh Có thể nhìn thấy, trong quá trình đường Vũ Lân oanh ra một quyền. Vốn là làn da phát ra kim hồng sắc, sau đó là từng đám mạch máu kim hồng sắc hở ra. Ngay sau đó là tầng tầng lớp lớp, Lân phiến dày đặc nổi lên. Lân phiến bao trùm tại trên cánh tay của hắn. Kim Long chảo tiếp theo xuất hiện, sau đó đã đến ngực đối phương. Có thể tiến vào đến giai đoạn chung kết tuyệt đối không có kẻ yếu. Đều là từ các khu thi đấu lớn chém giết mà tới đây. Đối thủ của đường Vũ Lân tuy rằng khiếp sợ, nhưng theo bản năng phản ứng vẫn là rất nhanh đấy hấp ngực hóp bụng đồng thời chỗ ngực sáng lên một cái quang điểm hắn phóng thích nguyên một bộ đấu khải là không kịp đấy nhưng đơn thuần phóng thích miếng hộ tâm ngực hắn vẫn là làm được không có tính toán dùng hai tay ngăn cản bởi vì đường vũ lân tốc độ quá là nhanh căn bản là không kịp hai nắm đấm khép lại thẳng đến hai bên huyệt thái dương của đường vũ lân đập tới hai tay đồng thời vung ra trong hai tay xuất hiện một thanh mũi nhọn vị này tính toán mười phần đến nơi thời điểm một quyền này của đường vũ lân oanh kích tại trên người hắn thì cặp mũi nhọn kia của hắn sẽ vừa vặn đâm chúng huyệt thái dương đường vũ lân ngực bị oanh chúng có miếng hộ tâm bảo hộ chưa chắc sẽ chết nhưng nếu như là huyệt thái dương bị mũi nhọn đâm chúng nhưng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tấn công địch là chỗ tất cứu hơn nữa là tại trong chốc lát làm ra phán đoán vị này có thể tiến vào trận chung kết tuyệt đối là dùng thực lực rồi hắn đối với ứng đối chính mình cũng rất hài lòng dùng loại tốc độ này của đường vũ lân bộc phát ra nếu muốn thay đổi phương hướng đó là không có khả năng. Thân thể căn bản không chịu nổi lực trùng kích lớn như vậy. Tốc độ quá nhanh cũng có khuyết điểm, đó là thế sông quá mạnh sẽ khiến khống chế không tốt. Mà cho dù là đường Vũ Lân miễn cưỡng khống chế được, hắn tránh đi một kích tuyệt mệnh của chính mình. Như vậy, hắn cũng có thể dựa vào mà chiếm cứ thượng phong. Số 118 nghĩ tới đường Vũ Lân là hồn sư hệ mẫn công, hẳn là lực phòng ngự sẽ không quá mạnh mẽ. Vừa bạn chỉ có một loại hình công kích phạm vi, sau một khắc có thể bộc phát. Đúng vậy, hắn theo bản năng liền cho đường vũ lân trở thành mẫn công hệ chiến hồn sư rồi. Giờ này khắc này, âm thanh thuyết minh mới vừa vặn nói ra cô không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Song phương cũng đã gần trong gang tắc rồi. Trên màn hình, sau một khắc lại bị màu vàng chiếm cứ. Một đôi cánh màu vàng xuất hiện, trên cánh không có lông vũ. Bao trùm lấy tất cả đều là Long lân hình thoi. Cùng so với lân phiến trên người, lân phiến trên cánh lớn hơn một chút. Nhưng là càng nhỏ mỏng hơn một ít. Lúc này đôi long rực mở ra, khi thế đường Vũ Lân điên cuồng lao tới trước mặt im bặt mà dừng lại. Hầu như mũi nhọn của đối phương vung ra đồng thời bị hụt mất. Ban đầu trên mặt đối thủ toát ra ý tứ đắc ý chớp mắt đông lại. Đáng tiếc, hắn đã nhìn không tới đường Vũ Lân. Hắn đối với tốc độ phán đoán sai lầm dẫn đến hậu quả này. Sau đó quả đấm của đường Vũ Lân mới oanh tới. Lúc đầu là oanh kích tại phía trên một đôi mũi nhọn kia. Sau đó mới tiến quân thần tốc, nương theo lấy trên mỏ nhọn. Lân phiến Kim Long kéo lê âm thanh chói tai. Đồng thời, hung hăng oanh kích tại phía trên miếng hộ tâm đối phương. Oanh lên một tiếng. Đặc tính nát bấy của Kim Long chào bộc phát. Man lực Kim Long vương bộc phát. Thân thể số 118, cơ hồ là xoay tròn không cách nào khống chế hướng về phía sau quăng ra ngoài. Sau đó đường Vũ Lân mở ra long rực liền dùng lực đập lớn một phát. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đuổi theo thân thể của đối phương. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, lại là một quyền. Vẻ mặt đắc ý của số 118 đã đông lại. Đồng thời, hắn chợt nghe âm thanh phá toái miếng hộ tâm chính mình. Hắn không có dừng lại một mực phóng thích đấu khải, có thể giờ khắc này, cảm giác lại như là được một đoàn tàu chạy tốc độ cao tông chính diện vào chính mình. Thân thể hoàn toàn không khống chế nổi bay ngược mà ra, thậm chí ngay cả hồn lực bản thân đều bị đánh tan, đấu khải căn bản cũng không thể phóng xuất ra. Làm sao có thể? Sau đó hắn liền thấy được một đôi mắt màu vàng, còn có cái nắm đấm kia đang nhanh chóng phóng đại. Oanh lên một tiếng nổ, huyết vụ trên không trung nổ tung đầy trời, mà thẳng đến lúc này, âm thanh một tiếng long ngâm sụp sôi mới bắt đầu vang vọng tại bên trên toàn bộ sân đấu. Tại sau lưng đường Vũ Lân, cũng mơ hồ xuất hiện một quang ảnh kim long cực lớn bộ dáng dữ tợn. Mặc dù cái quang ảnh kia chỉ là thoáng một cái rồi biến mất, lại làm cho người ta để lại ấn tượng rất khắc sâu. Cái này, cái này cũng thật là bá đạo, thuyết minh đã trợn tròn mắt. Đây chính là giai đoạn chung kết tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang đấy. Hơn nữa còn là trận đầu tiếp sóng đấy Kết quả lại mang cho bọn hắn rung động mãnh liệt như thế Có thể với tư cách một người thuyết minh Tự nhiên là đối với hồn xưa giới có lý giải rất khắc sâu Có thể coi là lý giải nhiều hơn nữa Nhìn thấy trước mắt một màn này vẫn là làm bọn hắn không thể tưởng tượng nổi Chính là bởi vì là giai đoạn chung kết Cho nên đám tuyển thủ đều đã trải qua thi đấu để chọn lựa ra Không hề nghi ngờ không có một người nào là kẻ yếu Nhưng chính là dối tình huống như thế Chỉ với hai kích đã nháy mắt giết đối thủ Vẫn là dùng phương thức nháy mắt giết chết đối thủ. Hơn nữa cuối cùng còn có quang ảnh hình rồng huyễn khóc, cùng với âm thanh long ngâm đinh tai nhức ốc. Quả thực là từ thị giác, thính giác đều làm cho người ta rung động quá lớn. Sức chiến đấu vị này, thật sự là quá kinh khủng. Khán giả ngồi tại trước màn hình quan sát so tài. Không hẹn mà cùng sinh ra một loại cảm giác, đó là hít thở không thông. Không sai, chính là cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn dường như có thể cảm giác được, người này tại trong màn hình, tràn ngập một loại áp bách cực kỳ khủng bố. Chén ép bọn hắn không cách nào hô hấp được. Chữ thắng lợi xuất hiện ở trên màn hình. Mặc dù là hai lần công kích, nhưng cộng lại tựa hồ cũng chỉ có thời gian một giây mà thôi. Tuyệt đối là trận thi đấu chấm dứt nhanh nhất trong ngày hôm nay. Sau lưng đường vũ lân hai cánh màu vàng thu hồi. Trên đỉnh đầu lơ lửng chữ 33 màu vàng sáng lập lòe. Nương theo lấy sau lưng hai cánh thu hồi, quang ảnh lóe lên, hắn cũng đã biến mất. Trận đầu đấu vòng loại, thắng lợi. Lục hoàn hồn đế, thực lực không tầm thường. Đây là phán đoán mà đường Vũ Lân dành cho đối thủ. Tuy rằng hắn là nháy mắt giết đối thủ, nhưng có thể trên thực tế, hắn biết rõ đối phương chênh lệch cùng mình cũng không có lớn như vậy. Sở dĩ sẽ bị chính mình nháy mắt giết, chủ yếu là bởi vì không thể đoán được tình huống của mình. Lực lượng cùng thân thể con người thừa nhận cũng có cực hạn đấy. Ít nhất tại Tu Vi nhất định là có. Có thể đường Vũ Lân vừa mới thể hiện ra tốc độ cùng lực lượng, không thể nghi ngờ đều là ngoài cấp độ của con người đấy. Cho nên để cho đối thủ phát hiện ra sai lầm. Nếu như đối phương vừa lên đã có tư thái phòng ngự mà nói, tương đối mà nói có thể kiên trì thời gian lâu hơn một chút. Hôm nay một trận chiến này, đối với đường Vũ Lân mà nói, không thể nghi ngờ cũng là thí nghiệm. Thí nghiệm lực lượng cùng lực khống chế tốc độ của hắn bây giờ. Mấy ngày qua, hắn một mực ở nỗ lực khống chế lực lượng của mình. Đồng thời cảm ngộ càng sâu, hắn cũng càng là khiếp sợ tầng phong ấn thứ 10 kim long vương mang đến cho mình. Nguyên lai like tay phải kim long chảo nát bấy, tay trái kim long chảo xé rách. Đều là tại dưới tỷ lệ nhất định kích phát đấy. Mà bây giờ, lại đã hoàn toàn có thể dưới sự khống chế của hắn mà kích phát. Đối với lực lượng Kim Long Vương, chỉnh thể khống chế trở nên mạnh mẽ nhiều. Dùng tốc độ tuyệt đối để thúc đẩy thân thể. Riêng là lực trùng kích cái loại tốc độ vừa rồi, chính là hồn sư đồng cấp bậc chịu không được đấy. chớ nói chi là còn muốn công kích lại. Mà đối với đường Vũ Lân mà nói, lại căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Mở ra hai cánh, khóa giải thế sông chính mình, thoáng một phát kia mới khiến cho hắn thoáng có cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng là chẳng qua là một chút mà thôi. Khí huyết chi lực vận chuyển, chớp mắt liền khôi phục bình thường. Không hề nghi ngờ, từ ý nào đó mà nói, đường vũ lân hiện tại đã không thể xem như tuyệt đối là con người rồi. Thân thể của hắn thừa nhận, con người không có khả năng bằng được. Coi như là phong hào đấu la, so ra đều kém cường độ thân thể hắn bây giờ. Cho nên mới đơn giản như vậy đã thắng lợi. Rời khỏi sân thi đấu, ra khỏi chiến võng, cảm thụ trong chốc lát lực lượng bộc phát trong chiến đấu lúc đó. Khóe miệng đường Vũ Lân toát ra vẻ mỉm cười. Cũng không tệ lắm, không chế đối với lực lượng càng tiến một bước rồi. Hắn cho mình một mục tiêu, cái kia chính là còn có không đến một tháng, sẽ cùng huyết cửu đánh trận chiến ấy. Không thể nghi ngờ, nếu muốn lần nữa chiến thắng huyết cửu. Hắn đầu tiên phải làm, chính là trước tiên khống chế tốt lực lượng từ phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 10 chỉ có khống chế được tốt chính mình mới có thể nói đến mặt khác. Rất tốt, cảm giác loại bạo lực này hắn rất thích. Tựa hồ Kim Long Vương huyết mạch cũng rất thích loại cảm giác này. Cái này hẳn là bản tính của Kim Long Vương. Mặc quần áo tử tế, ra khỏi ký túc xá, Đường Vũ Lân đi thẳng tới ngoài cửa ký túc xá huyết nhất. Dù sao cũng rất gần nhau. Hắn mới phát tin tức cho huyết nhất, nói là có việc thỉnh giáo. 10 phút sau huyết nhất mới trả lời lại, Đường Vũ Lân chuẩn bị rời đi, huyết nhất mới trả lời là hắn có thể tới. Đường Vũ Lân trực tiếp gõ cửa. Cửa mở. Vào đi. Đường Vũ Lân đi vào gian phòng huyết nhất. Huyết nhất khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tự hồ là đang minh tưởng. Đường Vũ Lân áy náy nói. Quấy giày ngày tu luyện, thực là không có ý tứ. Huyết nhất mỉm cười, mở ra hai tròng mắt. Không có gì mà xin lỗi cả. Ta vốn tu luyện cũng đến bình cảnh rồi. Căn bản cũng không có thể đột phá nữa. Thời điểm một khi ta nếm thử đột phá, khả năng chính là vượt qua đường sinh tử. Mà khả năng sinh, một phần trăm đều không có. Nếu thật sự có cái ngày đó, ta sẽ mời ngươi tới xem lễ đấy. Có lẽ, sẽ cho ngươi một ít trợ giúp. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Vẫn là không cần có cái ngày đó mới tốt, đường môn còn cần ngài trèo chống nữa. Huyết nhất nói. Được rồi, không nói những thứ này. Tìm ta có chuyện gì? Đường Vũ Lân nói. Ta gần nhất cảm giác tinh thần lực chính mình tự hồ lại có đột phá. Nhưng lại không biết là đến cấp độ gì. Ta muốn ngài cố vấn một chút, một ít phương pháp ứng dụng tinh thần lực. Huyết nhất hỏi. Lại có đột phá sao? Đột phá đến tầng thứ gì? Đường Vũ Lân nói. Giống như có thể cảm nhận được một ít năng lượng nguyên tố rồi. Lông mi huyết nhất trao lên. Có thể cảm nhận được năng lượng nguyên tố tồn tại sao? Đây làm gì được coi là đột phá đâu? Thời điểm người có thể cảm nhận được tinh thần lực tồn tại, loại năng lực này có lẽ đã có rồi. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, nói. Ta nói chính là bộ tượng hóa. Nói đúng là, ta có thể nhìn thấy một ít màu sắc khác nhau của năng lượng phần tử trong không khí. Huyết nhất ngây ngốc một chút. Ngay sau đó, hai tròng mắt hắn mãnh liệt trừng lớn, đồng tử rõ ràng co rút lại một chút. Sau đó đường Vũ Lân liền nhìn thấy. Hai tròng mắt huyết nhất biến thành màu tím. Hai đạo hào quang màu tím giống như thực chất nhìn vào hắn. Đường Vũ Lân nhíu mày, lại rất thản nhiên, không tránh không né. Hai tròng mắt cũng đồng dạng phát ra từ kim sắc, cũng không mãnh liệt như huyết nhất được. Nhưng càng thêm trong suốt, quanh quẩn tại trong đôi mắt chính mình. Hai đạo tử quang chẳng qua là tiếp xúc rất nhỏ. Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được, một cỗ tinh thần lực minh mông chớp mắt ôm trọn ở thân thể chính mình. Không có bất kỳ cảm giác không dễ chịu. Nhưng hắn vẫn cảm giác được chính mình có loại cảm giác bị người khác xem thông thấu. Long hạch trong cơ thể đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Hắn ban đầu hai tròng mắt màu tím lập tức sát nhập vào một tầng kim hồng sắc. Một cỗ hung lệ chi khí cuồn cuộn bộc phát, cảm giác bị xem thông thấu lập tức biến mất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể trào lên. Toàn thân đều phát ra âm thanh long ngâm trầm thấp giống như là đang thị uy. Cái này, ta không phải cố ý, đường Vũ Lân một mặt vô tội nói ra. Ma huyết nhất nhìn hắn bằng ánh mắt lại tràn đầy quái dị, từ cực ma đồng cũng thu hồi. Người đã là linh uyên cảnh cao dài rồi ha. Điều này sao có thể? Tính là người từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có nhanh như vậy đó. Có thể làm cho huyết nhất rung động, có thể nghĩ tầng thứ tinh thần của đường Vũ Lân bây giờ là mạnh đến như thế nào? Nhất là, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực lại còn có thể cung cấp độ tinh thần dung hợp, ở một chỗ. Loại cảm giác này càng làm người khác rung động. Hai mắt huyết nhất híp lại, trầm giọng nói. Người không cần khảo thí cụ thể số liệu tinh thần lực. Có thể bộ tượng hóa cảm nhận được năng lượng nguyên tố, có nghĩa là người đã tiến vào đến linh uyên cảnh cao dài. Đồng thời, cũng chạm tới cánh cửa linh vực cảnh. Đường Vũ Lân nói. Vậy ta sau này phải làm như thế nào nữa? Huyết nhất lạnh nhạt nói. Tiếp tục cảm thụ, lúc nào ngươi có thể đem tất cả năng lượng xung quanh đều cảm nhận được thông thấu. Liên thử thông qua tinh thần lực để điều động bọn hắn. Thời điểm không sử dụng hồn lực cùng bản thân khí huyết chi lực của ngươi, mà dùng tinh thần lực đi điều động, hơn nữa cùng bọn hắn sản sinh sự đồng cảm. Thời điểm hoàn thành một bước này, chính là ngươi đã hình thành linh vực cảnh. Quá trình này là dài rằng giặc mà buồn tẻ đấy. Nhưng tinh thần lực đến cái cấp độ này rồi cũng sẽ tự nhiên phát triển. Không nên nóng lòng, thuận theo tự nhiên Vâng. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Có huyết nhất chỉ điểm, hắn rất dễ chịu. Chỉ cần tu luyện bình thường là được rồi, đây đều là bớt đi được một việc. Huyết nhất nhìn đường Vũ Lân, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại trên người của người tự hồ đã xảy ra mấy thứ gì đó. Tu vi của người tăng lên. Khí huyết chi lực so với trước kia càng thêm dày đặc. Hơn nữa, tự hồ còn có chút khác trước. Tự hồ, người có khí huyết chi lực của vật sống vậy. Không hổ là cực hạn đấu la, thoáng một phát liền nhìn ra thân thể của mình xuất hiện biến hóa. Đường Vũ Lân cười hắc hắc, nói, là có chút tăng lên. Chủ yếu là phương diện huyết mạch chi lực đấy. Gần nhất hình như là đột phá một cái bình cảnh. Chẳng qua là sau khi đột phá, lực lượng trở nên có chút không chế không tốt. Vậy ta về trước tu luyện. Huyết nhất nói, giai đoạn chung kết bắt đầu rồi, người đã tiến hành thi đấu rồi sao? Đường Vũ Lân nói, trận đầu đánh đã xong, ta thắng. Vòng chung kết rất có ý tứ đấy, mỗi người đều có đánh số, ta là số 33 đấy. Huyết nhất nói, Đừng quên nhiệm vụ của ngươi, ta sẽ giữ lời nói đấy. Vâng, đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, huyết nhất quyết định lợi dụng quyền hạn của mình. Thoáng một phát xem lại video hắn thi đấu. Hắn cảm thấy đường Vũ Lân biến hóa rất lớn, vượt qua hắn dự phán. Ra khỏi gian phòng huyết nhất, đường Vũ Lân chưa trở về ký túc xá của mình. Từ sau khi đánh xong cùng mã Sơn, hắn liền một mực tại ký túc xá tu luyện. Sau đó dự thi, quả thực là có chút buồn bực cuống. Hắn quyết định ra ngoài đi bộ, sau đó gọi điện cho cổ Nguyệt Na. Dù sao hắn bây giờ công huân cũng là đủ dùng, mã dân lại cho hắn một số lượng lớn. Hơn nữa, thông qua thi đấu hôm nay, cũng mang cho hắn một ít linh cảm để chế tạo cơ giáp chính mình. Tình huống của hắn không giống với người khác. Tác dụng của cơ giáp tự nhiên cũng là phải khác. Ngồi trong thang máy, ra khỏi huyết thần doanh, đường vũ lân suy nghĩ một chút. Trước tiên đem quân hàm trên bờ vai chính mình cho gỡ xuống. Hắn còn trẻ như vậy, treo quân hàm thiếu tướng thật sự là quá dễ làm người khác chú ý. Ngày đó, tuy nói tính cách Mã Sơn có chút táo bạo, nhưng trên thực tế, đổi lại là gặp được những binh lính khác. Chỉ sợ cũng phải sản sinh chất vấn đối với thân phận hắn. Trừ phi là công bố toàn quân mới có thể tránh khỏi phiền toái. Quân hàm lấy xuống rồi, quả nhiên tránh khỏi không ít phiền toái. Chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ khiến một ít người quan tâm vì không mang quân hàm. Điều này tại huyết thần quân đoàn cũng là xúc phạm quân quy đấy chỉ bất quá sẽ nhẹ hơn nhiều. tại khu nghỉ ngơi là không có việc gì đâu. đường vũ lân đi vào khu nghỉ ngơi, nơi đây lúc nào cũng là náo nhiệt như vậy. dù sao đây là nơi giải trí duy nhất của các tướng sĩ huyết thần quân đoàn. đường vũ lân đến khu đồ uống chọn nước uống, ngồi xuống uống một ngụm. đồ uống trong veo trôi vào trong cổ, lập tức mang cho hắn vài phần cảm giác hạnh phúc. dùng huyết thần hoàn bấm thông tin cổ nguyệt na, yên tĩnh cùng đợi hồi âm. quả nhiên không bao lâu sau, âm thanh cổ nguyệt na liền truyền đến. Âm thanh của nàng mềm mại mà ôn nhuận, còn mang theo hương vị kinh hỉ. "Papa, ta rất nhớ ngươi, ngươi lúc nào trở về?" Vừa nghe được âm thanh của nàng, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được tất cả mỏi mệt cùng căng thẳng trên tinh thần dường như đều biến mất. "Ngày kia đi, ngày kia ta liền đi gặp ngươi, được không?" "Thật tốt quá." Cổ Nguyệt Na hưng phấn kêu lên. "Vậy ta chờ ngươi nha." "Ừ." Đường Vũ Lân mỉm cười kể cho Cổ Nguyệt Na một ít chuyện lý thú tại trong quân doanh, kể đến chính mình không cẩn thận chiến thắng huyết cửu kể đến bị mã sơn hiểu lầm cấp bậc của mình, tất cả đều nói tới, cùng nàng chia sẻ lấy những niềm vui tại trong quân doanh của mình. Cổ Nguyệt Na nghe vô cùng nghiêm túc, bất ngờ chen vào vài câu quan tâm, khiến trong tâm của Đường Vũ Lân rất ấm áp đấy. Trên mặt bất chi bất giác liền toát ra tràn ngập dáng tươi cười ấm áp. Đột nhiên, hắn cảm giác được có cái khí tức gì đó cách chính mình rất gần, cơ hồ là theo bản năng, một tay liền bắt tới. Ha ha ha, a ôi, đau quá. Tiếng cười mới xuất hiện trong nháy mắt liền im bặt mà dừng. Biến thành kêu thảm thiết. Một thân thể hùng trắng trực tiếp bị đường Vũ Lân giật tới đây, ấn tại trên mặt bàn. Papa, làm sao vậy? Thông tin bên kia truyền đến tiếng kinh hô cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân chặn lại nói. Không có việc gì, không có việc gì, một người đồng sự đùa giỡn cùng ta đấy. Vừa nói, hắn buông lỏng tay bên trên giang ngũ Nguyệt ra, tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Không có việc gì là được. Papa, vậy ngày kia ngươi cần phải đến sớm chút nha. Ta chờ ngươi đấy. Được. Đường Vũ Lân dập máy thông tin, sau đó nhìn trước mặt một gương mặt cổ quái. Giang ngũ nguyệt đang xoa cổ tay vì bị bóp đau. Cắt đứt liên lạc với cổ nguyệt na, đường Vũ Lân tức giận nói. Nhìn cái gì vậy? Lông mi Giang ngũ nguyệt chớp chớp. Ta nói, ngươi mới bao nhiêu nhiêu tuổi? Vậy mà đã có con gái rồi sao? Nghe âm thanh, tự hồ còn không nhỏ nữa. Ngươi mấy tuổi đã làm loại chuyện đó rồi hả? Thật là, đường Vũ Lân tức giận, chật tự đi, là bạn gái của ta. Giang Ngũ Nguyệt sừng sốt một chút, sau đó biểu lộ liền trở nên càng thêm cổ quái. "Đường Vũ Lân ơi, Đường Vũ Lân, thật không nghĩ tới, ngươi cái mày rậm mắt to này mà vẫn còn có nội tâm đen tối như thế. Rõ ràng là chống chế loại giọng này, cái này thật sự là che mắt được thiên hạ sao?" Trong mắt Đường Vũ Lân hàn quang lập loè, "Muốn bị đánh có phải hay không?" Giang Ngũ Nguyệt cười hắc hắc, "Bất quá, nhanh dậy ta đi, ngươi làm như thế nào vậy? Rõ ràng có thể đem bạn gái dạy dỗ gọi ngươi là papa được nữa." Đây là không phải là có phương pháp bí mật gì sao? Đường Vũ Lân chừng mắt lướt hắn một cái. Người suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Nàng bị mất ký ức, chỉ nhớ chỉ còn lại như một người trẻ con. Giang Ngũ Nguyệt giật mình nhìn đường Vũ Lân. Mất ký ức sao? Tại sao vậy? Trên mặt đường Vũ Lân hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Vì cứu ta. Lần này sắc mặt Giang Ngũ Nguyệt thay đổi. Một mặt ấy nấy mà nói. Ta thật là không có ý tứ, ta không biết, thực xin lỗi. Đường Vũ Lân lắc đầu. Có lẽ, như bây giờ cũng là chuyện tốt, thẳng thắn mà nói, ta không biết là mình có muốn để cho nàng khôi phục lại hay không nữa, ta cũng đang cố gắng, thế nhưng là, như bây giờ tựa hồ cũng rất tốt, ít nhất nàng có thể một mực ở bên cạnh ta, ánh mắt giang ngũ nguyệt khẽ nhúc nhích, tại bên cạnh người sao, người không phải là đem nàng mang tới đây rồi chứ, ta hiểu được, khó trách ngươi lúc ấy luôn hy vọng thăng chức nhanh chóng, là vì ngày nghỉ gì gì đó, là vì muốn gặp nàng sao, đúng vậy. Đường Vũ Lân gật gật đầu, cái này cũng không có gì để giấu giếm. Nàng tại thung lũng liệt hỏa bên kia. Ta đã đi gặp nàng một lần rồi, ngày kia ta sẽ đi tiếp. Giang Ngũ Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đúng rồi, ta nghe Vũ Tuyết nói. Ngươi, ngươi là thiếu tướng sao? Đang hỏi ra những lời này, hắn nhìn hướng quân hàm đường Vũ Lân. Lại nhìn cái gì cũng không thấy. Đường Vũ Lân gật gật đầu, đúng vậy, kêu một tiếng trường quan nghe một chút đê, giang ngũ nguyệt lập tức cảm thấy trong miệng có chút cảm giác khô cằn, lúc này mới mấy tháng mà thôi, thời điểm ban đầu nhìn thấy chính mình, gia hỏa này còn mở miệng gọi một tiếng trường quan, nhưng bây giờ, cũng đã hết rồi, ngươi, ngươi điều này cũng quá nhanh đi, ngươi đến cùng là làm cái gì chuyện thiên nội nhân oán gì vậy, sao mà tăng lên nhanh như vậy, đường Vũ Lân nói, Vũ Tuyết không nói với ngươi sao ta đánh bại huyết cửu, ta bây giờ là huyết cửu của huyết thần doanh rồi. huyết thần đều là cấp bậc tướng quân, cho nên mới được như thế. ngươi, ngươi đánh bại huyết cửu được sao? giang ngũ nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn. ngươi cái tên này, vậy mà ngươi còn đánh với ta sao? ngươi vậy mà đã có thực lực đánh bại huyết cửu, ngươi còn có nhân tính hay không? đường vũ lân liếc mắt, ngươi không phải nên tán thưởng thực lực của ta cường đại sao? não của ngươi về ở nơi nào rồi? tán thưởng cái rắm ta còn nhớ rõ lúc ngươi đánh ta. Vẻ mặt ra ngũ nguyệt tức giận bất bình, ánh mắt đường vũ lân nhất động, đột nhiên trên mặt toát ra mỉm cười ấm áp. Ngũ nguyệt, ngươi xem như vậy được không? Ngày đó ta đánh ngươi đúng là ta không đúng. Ta cho ngươi cơ hội báo thù. Chúng ta đến tình đấu chiến võng đi. Chỉ cần ngươi tới trả tiền, ta để ngươi tùy tiện đánh ta, không tránh không trốn, không đề phòng, không đánh trả. Như thế nào? Mỗi một phút đồng hồ ngươi chỉ cần thanh toán cho ta một nghìn tiền liên bang. Ta có thể làm cho ngươi đánh đã ghiền. Giang Ngũ Nguyệt Hồ nghi nhìn đường Vũ Lân. Thật sao? Người tốt như vậy từ bao giờ? Tiền liên bang với hắn mà nói thật đúng là không coi vào đâu. Tại huyết thần quân đoàn tiền căn bản cũng không dùng. Bọn hắn đãi ngộ đều rất tốt, mỗi tháng đều có thu nhập cố định cách xủ. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, một mặt kinh thường nói. Thật không nghĩ tới, để ngươi đánh ta như vậy mà ngươi cũng không dám. Ngươi cứ như vậy, không biết ngươi còn làm nhất doanh trưởng làm gì. Cái này của ngươi là đại diện cho thuyết pháp của thiết huyết đoàn sao? Lát nữa ta đi hỏi Mã Sơn Đại ca một chút. Mẹ kiếp, châm ngòi ly rán có phải không? Ai nói ta không dám. Hôm nay ta vẫn sẽ trúng phép thích tướng này của người đấy. Bất quá chúng ta nói rõ trước. Không hoàn thủ, không phản kích, không tránh né, không phòng ngự, đúng không? Đúng vậy. Ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Không tin chúng ta có thể ký kết khế ước nhờ quân đoàn làm chứng. Đường Vũ Lân cười tùm tỉm. Mắt thấy người khác sắp bị lừa rồi. Trong lòng của hắn có một hồi thầm thoải mái. Giang Ngũ Nguyệt hung hãn nói, được ta cũng không cần quân đoàn làm chứng, ngươi liền ghi vào tờ giấy cho ta. Nếu ngươi trái với quy củ, chính là bội bạc. Đường Vũ Lân tuyệt bút vung lên, một tờ giấy liền đưa cho hắn. Giang Ngũ Nguyệt nhìn lại xem, cẩn thận kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này mới ký vào. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một chồng tiền liên bang, vỗ vào trước mặt đường Vũ Lân. Tới trước 30 phút đấy. Hôm nay ca ca để ngươi biết rõ bông hoa vì sao lại hồng như vậy. Ngày đó bị đường Vũ Lân đánh rất thảm, hắn một mực nín lấy cỗ khí này, nghe đường Vũ Lân nói ngay cả huyết cừu hắn cũng đánh bại. Hắn cũng biết mình không có cơ hội gì. Trước mắt loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm được đây? Tuy rằng hắn theo bản năng cũng có thể đoán được đường Vũ Lân nhất định là có mục đích gì đấy. Nhưng nghĩ tới tên này là một người tham tiền, trong lòng của hắn cũng bình thường trở lại. Đường Vũ Lân đem tiền liên bang thu lại, hướng ra ngũ nguyệt nhíu lung mày. Để cho bão tố đến mạnh hơn chút ít. Không cần vào tinh đấu chiến võng, mà chính là tại phòng đối chiến của quân bộ tiến hành thực chiến đi. Đường Vũ Lân nghênh đón công kích Giang Ngũ Nguyệt như mưa to gió lớn. Oanh lên một đấm. Lúc một bàn tay Giang Ngũ Nguyệt đem đường Vũ Lân đập bay đi. Hắn rút cuộc tin, ra hỏa này đúng là không hoàn thủ đấy. Thậm chí ngay cả lân phiến cũng không có phóng xuất ra. Một bàn tay đập bay hơn 10 mét, sau đó ngã trên mặt đất. Đường Vũ Lân lăn trên mặt đất liền đứng lên. Gõ gõ trên người cũng không tồn tại bụi đất, hướng Giang Ngũ Nguyệt lần nữa dơ lên lông mi. Người không ăn cơm sao? Một điểm cảm giác đều không có. Vẻ mặt Giang Ngũ Nguyệt im lặng, biết rõ gia hỏa này chịu bị đánh. Nhưng một đấm vừa rồi, coi như là thiết cầu đều phải bị hắn đập thành đĩa sắt nữa đấy. Nhưng này gia hỏa lại còn nói một điểm cảm giác đều không có. Đây là người bức ta đấy. Chạy nhanh đi. Người mua của ta 30 phút đấy, thời gian nhanh nhiệm vụ gấp ái nha. Oanh, oanh, oanh. Thân thể đường vũ lần lần lượt bị oanh bay, lần lượt bị hung hăng đánh ngã trên mặt đất, sau đó hắn lại một lần lần vô sự từ trên mặt đất đứng lên, từ vừa mới bắt đầu ra ngũ nguyệt chẳng qua là tay không đánh hắn, sau đó đeo vào đấu khải rồi sử dụng vũ khí, đến cả kết hợp hồn kỹ nữa, không ngừng tăng cường lực đả kích đối với hắn. Thế nhưng, hắn như cũ lại một lần nữa đứng lên, chứ việc nhìn qua bên ngoài có chút mặt mũi bầm dập, vậy mà căn bản không có chuyện gì. Lúc Giang Ngũ Nguyệt lại một lần dùng cự trùy đem đường Vũ Lân oanh bay, sau đó không tiếp tục công kích nữa. Giang Ngũ Nguyệt nghi hoặc nhìn đường Vũ Lân. Tiểu tử ngươi thật sự không sao chứ? Ngươi không phải là chịu nội thương gì sao? Ngươi không phải là chỉ muốn tiền không muốn mạng đấy chứ? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Nhìn đi. Vừa nói, trên người hắn lập tức sáng lên một tầng hào quang kim hồng sắc. Sau đó mặt mũi bầm dập liền biến mất, tất cả đều khôi phục bình thường. Giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua. Cái này, ngươi có phải người hay không? Vẻ mặt Giang Ngũ Nguyệt im lặng. Xin gọi ta là thần. Mời ngươi toàn lực ứng phó với ta. Ngươi còn có một phút đồng hồ nên sắp tiếp tục xuống tiền rồi. Đừng quên đó. Ta cũng không tin. Tiền cuối cùng sẽ một chỗ kết toán cho ngươi. Vùng mạnh lấy cự chủy Giang Ngũ Nguyệt liền tiến lên. Đường Vũ Lân có đau hay không? Bị một vị hồn đế hệ sức mạnh toàn lực công kích. Nếu nói không đau thì giả dối. Nhưng phần đau đớn này mang cho hắn, nhưng là càng nhiều khoái cảm nữa. Sau khi Đường Vũ Lân phát hiện mình khống chế không được lực lượng bản thân, liền gọi điện cho mục giả, hỏi thăm phương pháp xử lý điều tiết khống chế bản thân. Mục giả thân là tông chủ bản thể tông, đối với phương thức rèn luyện thân thể là biết rõ đấy. Vì vậy, mục giả liền cho hắn chú ý, loại tình huống này của hắn là do tu vi bản thân tăng lên quá nhanh, thế cho nên lực khống chế chính mình theo không kịp thân thể. Chỉ cần thời gian nhất định để cân đối có thể khôi phục bình thường. Mà ở trong quá trình cân đối này, phương thức tốt nhất, nhanh nhất là kích phát tiềm năng bản thân. Lần này đem tất cả năng lực tăng lên đều nghiền ép ra. Phương pháp cũng rất đơn giản, giống như là lúc rèn kim loại, nhân thể cũng cần phải rèn. Phương pháp tu luyện bản thể tông, vốn chính là đang không ngừng rèn thân thể. Để cho thân thể trở thành vũ khí cường đại nhất. Cho nên Mục Giã nói cho đường Vũ Lân, dùng tình huống thân thể của hắn, tìm người tu vi không sai biệt lắm, toàn lực đánh hắn. Cứ điều đều đều đả kích thân thể, từ đó kích thích bản năng phản ứng của thân thể. Bản năng sẽ phản ứng tốt hơn để nghiền ép tiềm năng, đồng thời để cho thân thể cùng huyết mạch chi lực dung hợp rất tốt. Mỗi một lần đả kích đều là quá trình thân thể cùng huyết mạch dung hợp. Đồng thời, cơ bắp quá trình đả kích cùng biến hóa với bản thân huyết mạch, đều tăng cường khống chế đối với thân thể của mình. Tính là hôm nay Giang Ngũ Nguyệt không đến tìm hắn, hắn cũng chuẩn bị tìm Giang Ngũ Nguyệt. Lực công kích Mã Sơn có chút quá mạnh, không phòng ngự đường Vũ Lân cũng chịu không được. Cho nên công kích Giang Ngũ Nguyệt chính là phù hợp nhất. Đường Vũ Lân đem mình biến thành bao cát thịt, nhưng là từ đó đã nhận được tương đối tốt, nửa giờ bị đánh, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể năng lực chính mình phản ứng ra tăng lên. Lực lượng bạo tăng được kết hợp chặt chẽ rất nhiều. Trong quá trình bị đánh, ứng dụng khí huyết chi lực rõ ràng tăng cường. Đối với bản thân cơ bắp biến hóa rất nhỏ, cốt cách, kinh mạch đều có sự biến hóa, hắn đều đã có cảm thụ vô cùng rõ ràng. Cho nên, hắn liền không biết mệt để cho Giang Ngũ Nguyệt tiếp tục đánh hắn. Giang Ngũ Nguyệt hôm nay là đã liền rồi, có bao nhiêu buồn phiền, hôm nay đều thư giãn giải tỏa hết. Bất quá hắn cũng càng ngày càng khiếp sợ, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, thân thể một con người có thể đạt đến cường độ như vậy. Đường Vũ Lân đơn giản giống như là con dán bằng nhựa, đánh mãi không hỏng, coi như là kim loại hiếm tốt nhất, dưới loại công kích ở trình độ này cũng đã sớm đã hỏng mất, nhưng hắn là một chút đều không có bị gì, bị đánh đau, người đánh cũng sẽ mệt mỏi. Lúc Giang Ngũ Nguyệt chọn vẹn đánh Đường Vũ Lân 2 giờ, Một thân hồn lực chính mình cũng tiêu hao bảy tám phần rồi, đã ra đẫm một thân mồ hôi. Giang ngũ nguyệt thở hồn hển nói ra. Không được, đừng đánh nữa, tính tiền đi. Ca ca sướng rồi. Không đánh nữa. Nhưng đường vũ lân vẫn là một bộ sinh khí rồi rào, thở dài một tiếng, nói. Ngũ nguyệt, nam nhân, không thể nói không được. Không bền bì được sao? Ngươi, Giang ngũ nguyệt thật sự là không còn khí lực nữa rồi. Bằng không thì thật muốn cho một cái búa bên trên cái mặt trắng của hắn. Thật là đáng giận. Ngày mai lại đến tiếp. Đường Vũ Lân thản nhiên mặc xong quần áo. Hắn ngược lại là đi về trước. Hắn lúc này, chỉ có loại cảm giác thoải mái đầm đìa. Giống như là một lần được xoa bóp vậy. Tuy rằng toàn thân chỗ đau chỗ không, nhưng hắn vẫn rõ ràng có thể cảm giác được. Long hạch nghiền ép xuống, khí huyết chi lực cùng thân thể kết hợp chặt chẽ hơn nhiều. Hiện tại hắn chỉ cần trở về minh tưởng, điều chỉnh thân thể, cảm thụ biến hóa thân thể. Đối với lực khống chế bản thân có thể tăng lên rất lớn. Ngày hôm sau, Đường Vũ Lân nghênh đón trận đầu chung kết cơ giáp chiến, được Lăng Vũ Nguyệt dạy dỗ, bây giờ trình độ khống chế cơ giáp của Đường Vũ Lân đã mạnh hơn rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là khống chế kết hợp võ hồn bản thân cùng cơ giáp. Trong quá trình được Lăng Vũ Nguyệt chỉ điểm, Đường Vũ Lân hiện tại ít nhất đã có thể làm được đối với cơ giáp như điều khiển tay của mình rồi, đồng thời cũng có thể đem kết hợp tốt hơn để cho cơ giáp cùng bản thân như một. Hồn kỵ thứ sáu mang cho hắn hồn kỹ nuốt thiên địa hiệu quả cũng là tuyệt hảo. Một cái nuốt thiên địa có thể tạm thời để cho Tu Vi hắn tăng lên gấp 3. Lúc trước nếu không có như thế, hắn làm sao có thể chiến thắng huyết cửu. Những thứ này cũng có thể dung nhập vào bên trong cơ giáp tác chiến. Lần nữa tiến vào chế thức cơ giáp, vẫn là lựa chọn trường thương với tư cách vũ khí của mình. Sau khi đường Vũ Lân khống chế thoáng một phát cơ giáp, nhịn không được trong lòng cảm thán. Thật là quá cồng kênh rồi. Chế thức cơ giáp có thể tích lớn, có thể mang theo năng lượng nhiều hơn. Đồng thời sức nặng thân thể cũng để cho bọn hắn có lực phá hoại càng lớn. Nhưng đây là nhằm vào tại cơ giáp sư bình thường đấy. Mà đối với đường Vũ Lân loại này cấp độ hồn sư này mà nói. Sức nặng của cơ giáp như thế lại được coi là rồi cái gì? Dư thưa dườm già. Khó trách cơ giáp màu đỏ cao chỉ có 6 mét, có cái thậm chí còn không có. Cũng là bởi vì cơ giáp càng lớn, tính linh hoạt càng tranh lệch. Đường Vũ Lân chế định mục tiêu cho mình, chính là chế tạo một đài hắc cấp cơ giáp, độ cao không cao hơn 6m Chỉ cần có thể bảo đảm mặc đấu khải, dưới để mình có thể ở trong đó là được rồi. Mà với hắn mà nói, tác dụng cơ giáp trọng yếu hơn chính là tăng phúc, bay liên tục, còn về mặt khác cũng không có trọng yếu như vậy. Lực lượng của hắn hiện tại đã đến trình độ cực kỳ khủng bố, cho nên, cơ giáp hắn vẫn nhất định phải có thể thừa nhận lực lượng bản thân hắn mới được. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, đường Vũ Lân hiện tại đã bắt đầu hoàn thiện bản thiết kế cơ giáp rồi. Trong này cũng có không ít sự trợ giúp của Lăng Vũ Nguyệt. Thân là vương bài cơ giáp sư, Lăng Vũ Nguyệt tại trong quân đoàn, địa vị vẫn còn phía trên Giang Ngũ Nguyệt. Hôm nay, hắn cùng Lăng Vũ Nguyệt đều phải tham gia đấu vòng loại. Dựa theo quy củ giai đoạn đấu vòng loại cùng một khu vực sẽ không đụng phải nhau đấy. Hoạt động thoáng một phát cơ giáp chính mình, huy động thoáng một phát trường thương. Đường Vũ Lân nhìn về phía đối thủ của mình. Nhắc tới cũng đúng dịp, hắn tại hồn sư chiến được đánh số là 33. Còn ở cơ giáp chiến bên này, đánh số là 66. Ngược lại là rất dễ nhớ Đối thủ cũng là một đài cận chiến cơ giáp, nhưng vũ khí cũng rất kỳ quái. Rõ ràng không phải loại hình tiến công, mà là một tấm thuẫn. Tấm thuẫn nhìn qua rất trầm trọng. Cận chiến cơ giáp sử dụng tấm thuẫn cũng không hiếm thấy. Nhưng đó là tại thời điểm ở mũi nhọn phía trước chịu trách nhiệm phòng ngự. Lúc này thế nhưng là đang thi đấu, trong trận đấu dùng tấm thuẫn với tư cách vũ khí của mình. Không phải là rất chịu thiệt sao. Nhưng đường vũ lân cũng không có bởi vì đối phương sử dụng tấm thuẫn mà xem thường đối thủ có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết quyết không phải loại người bình thường. Nếu đã sử dụng tấm thuẫn, vậy chứng minh đối thủ, đối với tấm thuẫn chính mình rất có tự tin mới có thể như thế. Lăng Vũ Nguyệt đã từng dạy bảo qua Đường Vũ Lân, tại thời điểm giao đấu cơ giáp cũng không sợ đối phương sử dụng vũ khí thông thường, mà một khi đối phương sử dụng vũ khí kỳ lạ nhất định phải chú ý, trong đó, lại dùng cơ giáp cận chiến, ở phương diện này chuyển xấu lớn nhất. Cho nên, Đường Vũ Lân nhìn thấy vũ khí đối phương là tấm thuần Hắn chẳng những không có chủ quan, ngược lại càng thêm cẩn thận. Hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế tốt thân thể chính mình. Tại phương diện khống chế cơ giáp ngược lại còn khá hơn một chút. Dù sao cái này chỉ cần hồn lực phát ra với dùng tay khống chế là được rồi. Thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh điện tử tuyên bố. Đối thủ không chút do dự hướng về hắn lao đến. Tấm thuẫn trong tay cầm theo, không đỡ tại trước người chính mình. liền cứ như vậy rủ xuống tại một bên thân thể, xài bước hướng về phương hướng của hắn vọt tới. Bộ pháp vững vàng, nhưng cũng nhìn không ra hắn có thay đổi gì. Đường Vũ Lân cũng động đậy, cơ giáp phải vọt lên mới có thể phát huy ra lực lượng càng lớn. Khống chế được cơ giáp chính mình nhanh nhẹn di động, đón đối phương vọt tới. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn. Thời điểm khoảng cách lẫn nhau chỉ còn lại có 50 mét cuối cùng. Đối phương được đánh số là 161. Số 161 phát khởi tiến công đầu tiên. Chỉ thấy tay phải hắn vung lên, khiến tròn trong tay liền bắn ra. Tấm Thuẫn xoay tròn tốc độ cao thẳng tắp hướng về Đường Vũ Lân chính diện oanh tới, khi thật khí thế lừng lẫy mà cuồng dã, có thể làm cho tấm Thuẫn xoay tròn tốc độ cao còn không thay đổi phương hướng, điều này hiển nhiên là cần kỹ xảo tương đối cao đấy. Cái tấm Thuẫn này quả nhiên không chỉ là dùng để phòng ngự. Không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, phương thức chiến đấu của người này có thể sẽ có chút giống với Lăng Vũ Nguyệt. Hắn đã không phải là như lúc trước chỉ biết cứng rắn ở bên trên cơ giáp rồi. Trường Thương trong tay nhanh chóng bắn lên, Mũi thương chọc lên, tinh chuẩn vô cùng điểm vào vị trí chính giữa tấm khiên kia. Lăng Vũ Nguyệt nói cho hắn, tất cả vũ khí xoay tròn, hạch tâm đều xoay tròn tại một điểm trung ương. Chỉ cần phá vỡ một điểm kia, lực đạo của đối phương sẽ xuất hiện vấn đề. Không cách nào gần một bước khống chế. Tinh thần lực của đường Vũ Lân lại có tiến bộ nhảy vọt. Đối với thời cơ chắc chắn tự nhiên, cũng sẽ càng cường hãn thêm vài phần so với trước kia. Mắt thấy mũi thương cùng tấm thuẫn va chạm tấm thuẫn kia nhạy chấn. Sau khi bị mũi thương và chạm, giống như là nước rội lá khoai trượt đi. Từ phía trên cơ giáp đường Vũ Lân bay đi ra sau. Mà song Vương cũng tại thời khắc này, khoảng cách gần đối mặt. Đối thủ lúc này tấm thuẫn đã rời tay, trong tay cũng không có vũ khí. Đường Vũ Lân chọc lên trường thương thẳng đến trước ngực đối thủ điểm tới. Một cái chớp mắt này, tốc độ trường thương bạo tăng. Xé rách không khí, phát ra kêu to chói tai. Đường Vũ Lân mang theo xu thế trùng kích, thương ý tự sinh ra, mang theo một cỗ hương vị vô cùng thê thảm. Đối phương đột nhiên dừng lại một cái, hai chân chống đất, trên thân có chút nghiêng bên cạnh, dưới tình huống không có vũ khí, hai tay cơ giáp 161 xảo rượu làm ra một cái động tác lẩn tránh, đồng thời, một tay muốn chụp về phía mặt bên mũi thương, một tay kia thì là muốn chụp vào báng thương Đường Vũ Lân, cùng lúc đó, tinh thần Đường Vũ Lân đột nhiên một hồi phát nổ, chính là phía sau lưng, kỹ xảo tốt, tại trong chốc lát hắn đã hiểu phương thức chiến đấu của đối thủ, tính toán để dùng tay không bắt lấy trường thương chính mình ma tấm thuẫn kia lại có thể như mũi tên lượn vòng. Nó bay được trở về để công kích sau lưng mình. Một khi trường thương chính mình bị bắt chặt, sau lưng lại đối mặt công kích, muốn chọi cứng sao? Hay muốn sao muốn buông thao vũ khí của mình để né tránh? Mà vô luận là loại phương thức ứng đối nào? Đối phương lập tức sẽ chiếm cư thượng phong. Nhưng mà, đường vũ lân làm sao có thể cho đối phương có cơ hội như vậy? Sau khi phát hiện chiến thuật đối thủ, hắn chớp mắt liền làm ra phản ứng. Trường thương trong tay đâm ra như thiểm điện thu hồi lại khí thế rõ ràng tại trong chốc lát biến mất, có thể thương ý vẫn còn lưu tại trong không trung, nó vẫn có chứa một mảnh thương ảnh. chui thương lui về phía sau, căn bản không cần quay đầu nhìn lại, chuẩn xác tìm được tấm thuẫn sau lưng, đương lên trong một tiếng nổ vang, cơ giáp đường vũ lân mượn lực trúng kích tấm thuẫn đồng thời mở ra tên lửa đẩy, tốc độ chớp mắt bạo tăng, cơ hồ là trong tích tắc liền đụng vào trong ngực cơ giáp đối phương, mà đối thủ lúc này hai tay mới vừa từ trong thương ảnh xuyên qua, chụp hụt vào trong trung, oanh lên một tiếng. Trong tiếng nổ vang, hai bàn cơ giáp đồng thời bão lui, một phân thành hai. Tại trong tay số 161 lại thêm một tấm thuẫn, cũng là khiên tròn, bất đồng chính là, mặt tấm thuẫn này thể hiện ra ám kim sắc. Phía trên mơ hồ có đường vân giống như mai rùa. Lực bắn ngược cường đại làm đường vũ lân, lui về phía sau nhiều hơn một chút so với đối thủ. Quả nhiên, võ hồn hắn cũng là tấm thuẫn. Dưới tình huống mắt thấy không cách nào né tránh. Số 161 bị buộc ra võ hồn chính mình. Khiên tròn bị trường thương đập bay nương theo lấy hào quang bên trên tấm thuẫn, trong tay 161, bắt đầu xoay quanh bay vào trong tay hắn. Để cho cơ giáp hắn biến thành tổ hợp hai cái thuẫn. Vòng chung kết chính là vòng chung kết. Song phương từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ, bất quá là qua mấy lần thời gian hô hấp mà thôi. Vậy mà cũng đã là đấu trí so dũng khí, triển khai liên tiếp và chạm tinh diệu. Đường vũ lân hơi chiếm thượng phong, nhưng là không thể áp chế đối thủ. Khí tức số 161 rõ ràng càng thêm chầm ngưng. Hiển nhiên hắn đã bắt đầu coi trọng đối thủ trước mắt, mà đường Vũ Lân cũng là trong lòng âm thầm nghiêm nghị, đồng thời tràn đầy cảm giác kích động. Chính là cần đối thủ như vậy mới có thể gần một bước tăng lên kỹ xảo chiến đấu chính mình. Ở bên trong chiến đấu cá nhân, hắn dùng cuồng dã lấy lực lượng thỏa thích nở rộ. Nhưng cái này lại cũng không bày tỏ một việc là hắn không tôn trọng kỹ xảo. Trái lại, lực lượng cực hạn đích thực chỉ có tại kỹ xảo tinh diệu triển khai xuống. Lúc đó mới có thể sinh ra sức chiến đấu cường đại nhất. Mà phương diện kỹ xảo, hắn muốn thực hiện tại bên trên cơ giáp, càng là đối thủ cường đại, càng có thể kích thích lên chiến ý hắn. Trước mắt vị này cũng rất tốt. Hắn có thể cảm giác được vị này đơn thuần từ trên kỹ xảo, khả năng là thoáng kém hơn lăng vũ nguyệt một ít, nhưng bên trên tu vi, tuyệt không thể kém so lăng vũ nguyệt. Trường thương nhấc lên, hai tay nắm thương. đường vũ lần lần nữa khống chế được cơ giáp, xài bước hướng đối phương phóng đi. Một đầu trường thương trong tay, thương mang phun ra nuốt vào. Từ hơn một thức đến hơn một trượng, lập loè bất định, làm cho đối phương không cách nào nắm lấy. Một đôi tấm thuẫn của đối thủ cũng có hào quang ám kim sắc như ẩn như hiện. Lần này hắn không hề động tấm thuẫn của cơ giáp chế thức che ở trước người. Tấm thuẫn võ hồn nhấc ngang, hiển nhiên là muốn sử dụng làm vũ khí. Trường thương đầm ra, thương mang thương ý chớp mắt dung hợp. Trong chốc lát, cái đài cơ giáp này của đường vũ lân, làm cho người ta cảm giác giống như là đã hoàn toàn dung hợp làm một. Hóa thành một cây thương lớn, chớp mắt xuyên qua không gian, thẳng đến ngực đối phương đâm tới. Thương mang lóe ra trái đỏ rực mãnh liệt, khí thế thẳng tiến không lùi, làm tất cả người xem phải rung động, được ăn cả ngã về không sao. Cơ giáp số 161 có chút trầm xuống, tấm thuận chế thức trong tay trước tiên đập ra. Ngay sau đó, hắn liền thể hiện ra một bộ kỹ xảo phòng ngự siêu cường. Lúc tấm thuẫn tiếp xúc với trường thương, trong nháy mắt, vòng phòng hộ mặt ngoài tấm thuần liền bị thương mang đánh nát bấy rồi nhưng thân thể của hắn tiếp theo trầm xuống, tấm thuẫn trong tay nhấc ngang, đem mũi thương thoáng dựng lên, thay đổi một điểm phương hướng công kích của trường thương. Một kích này của Đường Vũ Lân thế đánh rất lớn. Hắn chẳng qua chỉ là như thế đương nhiên không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Nhưng Đường Vũ Lân nhìn thấy, phía trên viên thuẫn kia bộc phát ra liên tiếp thuẫn ảnh. Từng đạo thuẫn ảnh tầng tầng lớp lớp, dày đặc hiện ra tại phía dưới trường thương. Thương ảnh không ngừng chồng lên, giống như là xếp la hán vậy, một tầng một tầng đem trường thương chống lên những thứ này cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Thời điểm trường thương Đường Vũ Lân lúc đó đến trước mặt cơ giáp, trường thương đã từ trên đầu vai đối phương cơ giáp lướt qua, căn bản không thể đâm vào trong phạm vi thân thể đối phương, mà cơ giáp đối phương trầm xuống cũng chỉ một chút, nhưng vào lúc này đột nhiên bắn người dựng lên, tầng tầng lớp lớp thuẫn ảnh rõ ràng từ phía dưới dâng lên trên, một tầng va chạm vào một tầng phía trên, trong quá trình thuẫn ảnh chồng lên, chớp mắt đã phóng to, trực tiếp liền đem trường thương Đường Vũ Lân chọc đứng lên cùng lúc đó tấm thuẫn võ hồn trong tay hắn chớp mắt quét ngang đập tới thẳng đến ngực cơ giáp đường vũ lân ở viền tấm thuẫn, vâng sáng màu ám kim sắc bén dị thường hai tay đường vũ lân nắm thương trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi đối với phòng ngự của đối thủ đồng thời cũng là trầm eo tọa mã chui thương dựa thế nện xuống dưới đánh tới hướng tấm thuẫn đối phương quét ngang mà đến chui thương cùng tấm thuẫn va chạm phát ra một tiếng nổ vang bây giờ tấm thuận chế thức nhìn qua trọn vẹn lớn hơn gấp đôi Bộ phận tăng lớn hoàn toàn là quang ảnh ám kim sắc, không hề nghi ngờ, đối thủ lần này là vận dụng hồn kỹ đấy. Tấm Thuẫn quét ngang, lần này là đánh vào Trường Thương Đường Vũ Lân. Một kích này, dưới tình huống vượt qua 10 lần chồng lên nhau, đã đem lực công kích bộc phát đến rồi một cái cấp độ hoàn toàn mới. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên biến thành màu bạch kim. Một cỗ khí huyết chấn động vô cùng dày đặc bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Trường thương trong tay lù lù bất động, cứng rắn ngăn lại tấm Thuẫn đối phương. Sau lực lượng sao, oanh lên một tiếng nổ va chạm Quang ảnh bên trên tấm thuận chế thức phá toái bắn ngược mà quay về trường thương đường Vũ Lân nhưng là không chút nào động đây ban đầu thương mang dài vài thước chớp mắt đã bộc phát vô số thương ảnh tại trước người hắn nở rộ đồng dạng nhìn qua là tầng tầng lớp lớp nhưng thương mang đường Vũ Lân lại tựa như một mảnh quang ảnh giống như rừng rậm. thương ảnh hóa thành phương thức công kích của trường côn thẳng đến đối phương đập tới cơ giáp số 161 rõ ràng cứng ngắc lại thoáng một phát Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới tại phương diện lực lượng cơ giáp Đường Vũ Lân sẽ cường hãn như thế. Trong tay một đôi tấm thuẫn cứng ép thu về, ngăn tại trước người chính mình, tính toán ngăn cản thương ảnh Đường Vũ Lân, nhưng lần này, Đường Vũ Lân là đem huyết mạch chi lực quán chú tại bên trong cơ giáp. Đài cơ giáp đều hiện ra sáng bóng màu bạch kim. Tấm thuẫn của hắn tuy rằng phòng ngự tinh diệu, nhưng tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch, như trước đã bị oanh kích liên tiếp bại lui. Đột nhiên, thân hình cơ giáp số 161 có rút lại, một tiếng giống kỳ dị vang lên ở bên trong. Đường Vân Mai rùa mặt ngoài tấm thuẫn đột nhiên bộc phát ra, hóa thành một tầng quang ảnh, đem cơ giáp rõ ràng cuốn vào trong đó, hóa thành một cái quang cầu. Lúc va chạm với thương ảnh Đường Vũ Lân đột nhiên bắn ngược mà ra, qua trong dây lát liền kéo ra khoảng cách ở giữa lẫn nhau. thật là ứng dụng xào rượu. Thời điểm Đường Vũ Lân chuẩn bị tiếp tục truy kích, trong lúc đó hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Ban đầu trong tầm mắt tất cả đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đồng thời tư duy cũng là một mảnh mê muội. Đây là gì? Không gian chấn động sao? Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ lực hút cường đại đột nhiên truyền đến. kéo lê lấy cơ giáp hắn lảo đảo về phía trước. Tại trong mắt khán giả nhìn thấy, đấy là trên người số 161 hào quang lóe lên. Sau đó đường Vũ Lân cùng hắn liền trao đổi vị trí. Sau đó cơ giáp số 161 hướng về đường Vũ Lân, huy động một tấm thuẫn. Trong không khí dường như xuất hiện một cái bàn tay lớn màu đen. Chẳng qua là một chiêu hướng về cơ giáp đường Vũ Lân. Cơ giáp đường Vũ Lân liền lào đào hướng hắn vọt tới. Đây là gì? Thần kỹ cận chiến, không gian chuyển di. Một đôi tấm thuẫn của số 161 đồng thời vũ động mà ra, hóa thành thuẫn ảnh đầy trời. Tại sao lưng của hắn, một cái quang ảnh con rùa cũng tiếp theo nổi lên, tản ra khí tức cường đại. Chính là huyền Vũ Thuẫn. Vừa mới mấy lần và chạm ở bên trong, số 161 cũng đã nhận thức được. Vị 66 trước mặt này rất khó đối phó lực lượng mạnh chính là cuộc đời hắn ít thấy. Tất cả mọi người là cận chiến cơ giáp, lực lượng kỳ thật trong chiến đấu có tác dụng quyết định. Đối thủ có thể đột nhiên đem lực lượng tăng phúc đến loại trình độ này, để cho kỹ năng tấm thuẫn của hắn cũng đỡ không nổi. Liền có nghĩa là cơ hội đối đầu cứng rắn rất xa vời. Đường Vũ Lân trước đó thể hiện ra kỹ xảo chiến đấu, không chút nào kém cỏi hơn hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của cơ giáp số 161 mười phần phong phú. Trước tiên có quyết đoán, toàn lực bộc phát, tranh thủ thắng lợi. Cho nên, hắn dùng liền nhau hai đại hồn kỹ, vốn là đổi vị trí cùng đường Vũ Lân, cắt ngang khí thế của hắn, sau đó lại dùng phương pháp dẫn dắt. Đây là không gian pháp tắc dẫn dắt, không phải lực lượng có khả năng chống cự đấy. Cho nên, cơ giáp đường Vũ Lân mới có thể bay thẳng đến hắn. Ngành đón đấy, chính là toàn lực ứng phó một vòng công kích của hắn. Một lần là xong, đường Vũ Lân tại ngắn ngủi giật mình. Đồng thời trường thương trong tay đã chắn ngang trước người. Hai cái kỹ năng này của đối phương tác dụng quá là nhanh. Thời điểm cho tới khi hắn kịp phản ứng, thuận ảnh đã tới trước mặt. Cái này có nghĩa là trường thương hắn cũng đã không thể thi triển ra, mà công kích của đối thủ cũng đã là toàn lực ứng phó. Gặp khó khăn không sợ hãi tuyệt đối là phẩm đức ưu tú. Đường Vũ Lân có được năng lực như vậy, đối mặt công kích mạnh mẽ như thế của đối thủ, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Hồn hoàn màu vàng thứ năm lặng yên lóng lánh. Ngày đó hắn cùng Mã Sơn đối chiến đã từng dùng qua hồn hoàn kỹ thứ năm của huyết mạch. Bây giờ rút cuộc lần nữa ra tay. Không có kết hợp hồn kỹ, chính là thuần túy hồn hoàn kỹ của huyết mạch. Trong chốc lát, trong mắt số 161, thân thể số 66 đối diện dường như xuất hiện bóng chồng. Sau đó tấm thuẫn hắn liền đập vào trường thương trong tay cùng, trên người cơ giáp đường Vũ Lân. Vừa mới đánh chúng, một cái chốc mắt hắn cũng cảm giác được không đúng. Bản thân công kích của hắn lực lượng đi ra dường như châu đất đi xuống biển. Bị chấn động liên tiếp rất nhỏ tiêu tán. Ngay sau đó, chấn động rất nhỏ kia đột nhiên như giếng phun tăng lên. Kinh khủng chấn động lực chớp mắt bộc phát, oanh lên một tiếng nổ vang. Người bị đánh trúng rõ ràng là cơ giáp số 66. Nhưng người bị bắn bay ra ngoài là cơ giáp số 161. Cơ giáp đường Vũ Lân xuất hiện bóng trồng một lát giống như liền khôi phục bình thường. Tự hồ cái gì cũng không có xảy ra. Mà lúc này trường thương trong tay hắn cũng là dựa thế đâm ra. Thương mang như một, thẳng đảo hoàng long. Kịch liệt chấn động để cho cơ giáp số 161 cùng, với tất cả cơ giáp sư đang xem đều xuất hiện cứng ngắc ngắn ngủi. Hắn chỉ cảm thấy từng cỗ lực lượng kinh khủng không dứt nổ bung tại trong cơ thể mình. Phải biết rằng, cho dù là hồn đấu la cấp bậc tu vi như mã sơn. Tại thời điểm đối mặt một kỹ năng này của đường Vũ Lân đều bị nổ bay ra ngoài. Lúc này tuy rằng đường Vũ Lân đã khống chế lực lượng. Không phải bộc phát toàn bộ phương vị, tiết kiệm được năng lượng nhất định. Nhưng là cũng rất đáng sợ. Trường thương xuyên qua từ giữa hai mặt tấm thuẫn. Thương mang mãnh liệt bắn ra, trước mắt liền đâm xuyên thấu thân hình số 161. Ngay sau đó, cái kia sóng địa chấn xuất hiện lần nữa, tiếng kịch Việt nổ vang lần này là, xuất hiện tại trong cơ thể số 161. Trong mắt khán giả rung động nhìn chăm chú, cơ giáp số 161 đã nổ thành mảnh vỡ tư tán bay đầy trời. Số 66 lướt qua rơi xuống đất, tựa như kinh thiên một trụ. Cái này, tất cả khán giả xem đều choáng váng. Trận đấu này cũng không có phát trực tiếp toàn bộ, nhưng là có thể chuyên môn phát theo yêu cầu. Đồng thời còn có rất nhiều có người tiến vào khoang thuyền tinh đấu để quan sát. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một trận chiến đấu tràn ngập dung động. Từ lúc thi đấu bắt đầu đến lúc chấm dứt, hầu như trong mỗi nháy mắt đều tràn đầy trí tuệ cùng thực lực va chạm. Mà thời khắc cuối cùng đường Vũ Lân bộc phát khiến dung động quần luân. Đây chính là hồn kỹ huyết mạch thứ năm của mình sao? Tuy rằng không phải huyết hồn dung hợp kỹ, nhưng đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được. Nó so với huyết hồn dung hợp kỹ càng thêm đáng sợ. Hắn cũng bắt đầu đã có lý giải đối với kỹ năng này. Nhìn qua, nó không phải chiến kỹ đơn độc, mà là có thể dung nhập vào bất kỳ một cái hồn kỹ nào bên trong chính mình. Năng lực rất khủng bố. Trừ việc tiêu hao quá mức khủng bố ra, phương diện khác đơn giản chính là hoàn mỹ. Kim Long chấn bạo. Hắn dùng cái tên này để đặt tên cho nó. Dù cho đường Vũ Lân đã tại toàn lực khống chế phát ra phương hướng rồi, nhưng cũng đem bản thân hồn lực, huyết mạch chi lực của hắn rút đi hơn 60%. Nói cách khác, kỹ năng này chỉ có tại thời điểm bộc phát mới có thể sử dụng. Ít nhất dùng tu vi trước mắt hắn là như thế. Mặc dù là như thế, trong lòng đường vũ lân như trước vẫn tràn ngập kích động. Ý vị này là, hắn đã có được một cái kỹ năng bộc phát siêu cường. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Nhẹ nhàng buộc lên mái tóc dài màu bạc chính mình. Cổ Nguyệt Na ngồi tại bờ sông nhỏ. Nhìn bên kia bờ sông nhóm đàn bà con gái thung Lũng Liệt Hỏa đang giặt quần áo, trong ánh mắt nàng mang theo vài phần không biết giải quyết thế nào. Một vẻ thống khổ lặng yên không một tiếng động từ đáy mắt nàng hiện lên, nhưng ngay sau đó, chính là một phần chờ mong. Thắn sắp tới gặp ta rồi, vì cái gì ngươi không dung hợp ta? Âm thanh ôn nhu lặng yên không một tiếng động vang lên, chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Ta đã thua bởi ngươi rồi, ngươi có thể hoàn toàn đem ta dung hợp, tại sao lại không chứ? Âm thanh kia lần nữa vang lên nếu như đường vũ lân có thể nghe được, nhất định sẽ rung động không gì sánh kịp. bởi vì âm thanh này thuộc về muội muội của hắn vô cùng quen thuộc. đúng vậy, đây là âm thanh na nhị. cổ nguyệt không có trả lời, nàng chẳng qua là yên lặng nhìn phía xa. vốn là chúng ta là nên dần dần dung hợp duy nhất đấy. là do lần kia bạo tạc nổ tung kịch liệt. để cho chúng ta một lần nữa phân liệt ra tới đây. nhưng là đã thông qua kỳ nhung thông thiên cúc khôi phục. vì cái gì ngươi nhưng không có một lần nữa dung hợp lại. Trong âm thanh Na Nhi tràn đầy khó hiểu, cổ nguyệt như trước không có lên tiếng, tại nàng trong cặp mắt to màu tím kia, phảng phất có được suy nghĩ vô tận, lại vừa có một vòng kiên định, chân thật và đáng tin. Ngươi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Na Nhi lần nữa truy vấn, âm thanh đã có chút nghiêm khắc, cổ nguyệt cuối cùng mở miệng. Ta muốn giết chết hắn rồi đấy. Chỉ có giết hắn đi, ta mới có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào làm một chuyện. Không, ngươi sẽ không đâu. Âm thanh Na Nhi lại tràn đầy tự tin. Ngươi có thể thắng ta, liền có nghĩa là, người căn bản không có khả năng xuất thủ đối với hắn. Cho nên, người sẽ không đâu. Cổ Nguyệt đã chầm mặc một lát, đột nhiên nói. Ngươi đã không có khả năng ngăn cản ta. Người cũng nên biết, chỉ có giết hắn đi, ta mới có thể tỉnh lại gen long thần, đem long thần phục sinh. Thần giới đã không còn, chỉ có như thế, mới có thể để cho chúng ta tự mở ra thần giới. Sau đó mang theo tộc nhân của chúng ta, có được thế giới thuộc về của mình. Đây không phải là chuyện riêng của ta. Mà liên quan đến đến tất cả hồn thú, thậm chí cả tất cả các loại thú trong mảnh không gian này. Mà nếu muốn làm được những thứ này, nhất định phải phá hủy con người. Để cho bọn chúng vô lực ngăn cản, âm thanh na nhi thêm vài phần buồn vô cớ. Ta biết rõ đấy, chúng ta là hẳn là phải làm như vậy đấy. Chí nhớ của ngươi cũng là chí nhớ của ta. Thế nhưng, chúng ta thật có thể làm như vậy sao? Nếu như làm như vậy, như vậy, chúng ta cũng có khác gì những con người kia. Lúc trước trận chiến ấy ở thần giới, thật sự chính là có một ít thần cách gây ra sai lầm. Chẳng lẽ chúng ta cũng không sai sao? Cổ Nguyệt thở dài một tiếng. Ngươi cuối cùng vẫn là đem mình muốn làm con người sao? Na Nhi thản nhiên nói. Nếu như ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không phản đối. Vốn là ta chính là tách ra từ ngươi đến với con người. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết vì cái gì ngươi không chịu đem ta dung hợp. Ngươi nên biết nếu như ngươi không dung hợp ta. Giả thiết ngươi thật có thể làm ra chuyện bất lợi đối với hắn. Vô luận như thế nào ta đều ngăn cản ngươi đấy. Ánh mắt cổ nguyệt trở nên có chút mê ly rồi. Ngươi không hiểu. Na Nhi nói. Vậy ngươi nói để ta hiểu xem nào. Cổ nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Không, ta không thể nói cho ngươi. Đến đó một ngày, ngươi sẽ biết. Na Nhi nói. Ngươi vẫn ý định giấu giếm hắn bao lâu. Cổ nguyệt ngơ ngắt nhìn phương xa. Nếu như có thể nói, ta hy vọng là vĩnh viễn. Na Nhi ngẩn ngơ. Đột nhiên, nàng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ta nói không sai. Ngươi căn bản là giết không được hắn, Cổ Nguyệt nói. Nhưng ngươi nên biết, trừ ta già, tộc nhân của chúng ta từng người đều muốn giết hắn sao? Chúng ta cần phải trở về. Ngươi muốn đi sao? Âm thanh na nhì rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Thế nhưng, ngươi rời đi, hắn thì làm sao bây giờ? Ngươi rời đi, hắn nhất định sẽ đoán được, chúng ta đã khôi phục trí nhớ đấy. Cổ Nguyệt thản nhiên nói. Ta không thể không đi, có thể đế thiên đã sắp tìm tới nơi này rồi. Dùng tinh thần lực của hắn, nếu muốn phát hiện hắn cũng không khó khăn Ít nhất chúng ta bây giờ, trước khi chưa có khôi phục lại toàn bộ, thực lực đế thiên còn muốn phía trên chúng ta. Lần trước, hắn đã phát hiện ta giết không được Vũ Lân rồi. Cho nên, hắn nhất định sẽ giết hắn. Giết hắn đi, chúng ta mới có thể hòa hợp. Âm thanh nai nhi đột nhiên trở nên lạnh hơn. Không, giết hắn đi, chúng ta chỉ sẽ điên cuồng mà thôi. Sẽ triệt để phân liệt. Khóe miệng cổ nguyệt toát ra một nụ cười khổ. Từ khi bị tu la kiếm chia làm hai nửa. Sau khi hóa thành ngân long, ta vẫn chưa bao giờ cảm giác qua mình yếu ớt như bây giờ. Ngươi biết không, ta không thích loại cảm giác này. Na Nhi đột nhiên nói, Cổ Nguyệt ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì vậy? Na Nhi đã chầm mặc thoáng một phát, mới nói, thời điểm cùng hắn ở một chỗ, ngươi vui vẻ không? Cổ Nguyệt cũng đã chầm mặc. Nàng đứng lên, ngồi sống bên bờ sông, nhẹ nhàng nâng lên một vũng nước. Nước lại tùy ý từ khe hở trong tay chảy ra. Rất vui vẻ, nhưng tại sao lại thống khổ? Giờ khắc này, thời gian dường như đã bất động, đột nhiên, thân thể cổ nguyệt na nhẹ nhàng chấn động, dường như cảm nhận được cái gì, trên mặt buồn vô cơ cùng với bi thương lặng yên không một tiếng động biến mất, thay vào đó, là một vòng mỉm cười. Sau một khắc, thân thể của nàng cũng đã dung nhập vào trong một cái lồng ngực ấm áp. Cổ nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm ngươi đã nửa ngày rồi. Âm thanh nhu hòa ấm áp lấy lòng của nàng. vô luận tương lai là thống khổ bực nào? Nhưng tại thời khắc này, nàng là vui vẻ đấy nàng rất thích, rất thích cái ôm ấp ấm áp kia. Papa, nàng nhẹ giọng kêu. Đường Vũ Lân ôm nàng. Ta xong sớm hơn một ít, liền tới sớm. nhớ ta không? Có chứ. nàng xoay người, nhào vào trong lồng ngực của hắn, cảm thụ được lồng ngực hắn ấm áp cùng hữu lực nhảy lên tiếng tim đập. nàng nhắm lại hai tròng mắt. Ta rất nhớ ngươi. nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài màu bạc của nàng. giờ khắc này trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy thỏa mãn, thậm chí muốn vượt xa hơn lúc hắn đột phá tầng thứ 10 phong ấn. Vượt qua sự vui vẻ khi thời điểm hắn ngưng tụ hồn hạch. Chính là bởi vì có nàng, vô luận bao nhiêu khó khăn khốn khổ, trong mắt hắn, đều chẳng qua là một mảnh đường bằng phẳng. Ít nhất tâm của hắn như trước còn có bến cảng có thể đỗ thuyền. Hai người liền như vậy ôm nhau. Xa xa, bên kia bờ sông nhóm đàn bà con gái đang giặt quần áo. Nhìn thấy một đôi nam nữ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng một tầng bích nhân màu vàng. Cũng không khỏi có chút ngây dại. Đây quả thực là một bức họa quyển hoàn mỹ Thời gian hai ngày rất ngắn ngủi, nhưng chỉ có vui vẻ, cùng một chỗ nấu cơm, cùng một chỗ giặt quần áo, cùng một chỗ tản bộ, cùng một chỗ vui vẻ cười vui, cùng một chỗ ngắm sao, cùng một chỗ đến đỉnh núi nhìn ra xa tuyết sơn. Mỗi một phút một giây tự hồ cũng để cho trong lòng bọn họ tràn đầy thỏa mãn. Cổ Nguyệt Na nhạy giọng hỏi, "Papa, lần sau ngươi lúc nào trở lại vậy?" Đường Vũ Lân nói, "Lần này khả năng lâu hơn một chút, ta đang tham gia một cái thi đấu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta có thể trở về." khi đó ta hẳn là có thể ở lâu hơn vài ngày sẽ bồi người thật tốt người ở chỗ này có buồn bực hay không cổ Nguyệt Na mỉm cười nghĩ tới Papa liền sẽ không buồn bực nhìn nàng cười nói tự nhiên bộ dạng xinh đẹp không gì sánh được Đường Vũ Lân rút cuộc nhịn không được cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn một chút tại bên trên hai má của nàng đôi má trắng nõn tràn ngập hương thơm làm cho người ta lưu luyến quên cả lối về vốn chỉ là muốn nhẹ nhàng hôn thoáng một phát lại nhịn không được hôn thêm nữa cổ Nguyệt Na cười nhẹ. Ta, ta, ngứa ngứa. Đường Vũ Lân đột nhiên ôm sát nàng, "Vĩnh Viễn cũng không được rời khỏi ta, được không?" Nụ cười trên mặt Cổ Nguyệt Na cứng đờ. Thời gian dần trôi qua, nét mặt của nàng dần dần nhu hóa, dừng một chút, nàng nhẹ nhàng nói, "Na nhi Vĩnh Viễn cũng sẽ không rời đi khỏi ngươi." Thời điểm Đường Vũ Lân một lần nữa quay về huyết thần quân đoàn đã tràn đầy động lực. Hắn bắt đầu dần dần thói quen cuộc sống ở nơi này, khẩn trương tu luyện, thực chiến, mà mỗi lần đi tìm Cổ Nguyệt Na, rồi lại như là buông lòng vậy. Tinh thần căng thẳng cũng sẽ có thể được giải tỏa. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình đối với cảm thụ nguyên tố lại thâm sâu thêm vài phần. Tinh thần lực rõ ràng lại có tiến bộ. Đây là trước kia đột phá cũng đã đạt tới, chẳng qua là chính mình một mực không thể thông thấu nó mà thôi. Cùng Cổ Nguyệt Na ở một chỗ hai ngày này, tất cả đều trở nên thông thấu rồi. Nỗ lực tu luyện, chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa mới có thể bảo hộ nàng tốt hơn. Chỉ cần thực lực mình có thể thông suốt tới trình độ nhất định. Như vậy, coi như là nàng khôi phục trí nhớ, cũng không cần rời khỏi chính mình rồi. Nghĩ đến đây, Đường Vũ Lân liền 10 phần nhiệt tình. Trước tiến tìm đến Giang Ngũ Nguyệt để bị đánh. Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt phàn nàn. Vì cái gì đánh người một trận, xương sống thắt lưng ta lại bị đau đấy? Giai đoạn thi đấu vòng tròn không có nguy hiểm như, đấu vòng loại là một trận định thắng bại, nhưng là cũng là phải mỗi trận phải tranh giành. Chỉ có như thế, mới có cơ hội đấu vòng sau. Cổ Nguyệt, ngươi đang ở đây làm gì vậy? Ừ, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Đúng vậy, ta rất khỏe, yên tâm đi. Tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, thi đấu có thể dày đặc hơn so với trước đây, mỗi ngày đều có. Lát nữa ta xem lịch thi đấu một chút. Xem trước giai đoạn thi đấu có thể đi gặp ngươi một chút hay không? Papa, không cần đâu. Ngươi sau cuộc tranh tài trở lại là được, bằng không thì ngươi quá cực khổ. Được rồi. Thực nghe lời. Cắt đứt liên hệ, ban đầu cổ Nguyệt Na cười nói tự nhiên. Trên khuôn mặt lập tức khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng lần nữa bấm một cái mã số Xuyên vào, bắt đầu đi. Thứ đồ vật kia chuẩn bị xong chưa? Vâng, chủ thượng đã chuẩn bị xong. Bên kia truyền đến âm thanh trầm ổn. Được rồi, tùy thời báo cáo tình huống. Nhất định không thể để cho truyền linh tháp phát hiện chút dấu hiệu nào. Chủ thượng yên tâm, chúng ta từ sơ cấp thăng linh đài bắt đầu xuyên vào, sẽ không bị bọn hắn phát hiện đấy. Dập máy thông tin, Cổ Nguyệt cắt tỉa thoáng một chút tóc của mình đi nhanh ra khỏi phòng. Nếu như Đường Vũ Lân có thể nhìn thấy nàng bây giờ, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì, nàng căn bản cũng không ở thung lũng liệt hỏa Mà là đang ở bên trong một cái thế giới tràn ngập kim loại Chuẩn bị xong chưa? Âm thanh êm tai vang lên bên tai cổ Nguyệt Na Thiên phượng đấu là lãnh giao thủ sớm đã chờ ở ngoài cửa Vâng, đã chuẩn bị xong Lão sư Cổ Nguyệt Na hướng nàng nhẹ gật đầu Trên mặt lãnh giao thủ toát ra một tia mỉm cười thản nhiên Tên đồ đệ này, cho tới bây giờ đều không có để cho nàng thất vọng Giờ tay lên, cùng vỗ tay cổ Nguyệt Na Cố gắng lên, để cho bọn chúng xem một chút. Đệ tử lãnh giao thủ cuối cùng là cường đại đến cỡ nào? Vâng, ta nhất định sẽ thông qua. Ánh mắt cổ Nguyệt Na trở nên vô cùng kiên định. Thông qua trận khảo hạch này, nàng chính là dự bị truyền linh sứ của truyền linh tháp. Chính thức tiến vào cao tầng truyền linh tháp. Cửa kim loại mở ra, cổ Nguyệt Na đi nhanh mà vào. Mai đang chờ đợi nàng, đấy chính là khảo hạch nghiêm khắc nhất của truyền linh tháp. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Thi đấu vòng tròn trận đầu, bắt đầu. Nướng theo lấy âm thanh điện tử nhắc nhở, đường Vũ Lân nhìn chăm chú lên đối thủ đối diện. Số 47, đây là đánh số đối thủ ở tiểu tổ thi đấu vòng tròn của Vũ Lân. Tình đấu chiến võng toàn bộ liên bang có một chút khác cùng thi đấu hồn sư giới. Cái kia chính là nắm rõ tình huống đối thủ, thậm chí không thể nào điều tra. Tư liệu tất cả tuyển thủ đều được bảo mật rất tốt, chỉ có thể dựa vào một ít video của đối thủ thi đấu trước đó để điều tra tình huống đối thủ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ đã phân tổ tình huống đều là che giấu đấy. Cho nên, ai đều không biết đối thủ của mình trận tiếp theo là ai. Dưới loại tình huống này, muốn nghiên cứu đối thủ sẽ khó vô cùng. Đương nhiên, đối với đường Vũ Lân mà nói, vấn đề này là không tồn tại đấy. Bởi vì, hắn cho tới bây giờ đều không có nghiên cứu qua đối thủ. Càng là không biết đối thủ, ngược lại là hắn càng thích đấy. Bởi vì không biết đối thủ, có thể đối với hắn sản sinh kích thích càng lớn. Tình huống thân thể hắn bây giờ đã sơ bộ nắm giữ. Sẽ không như ban đầu đột phá tầng thứ 10 phong ấn, lúc đó hắn không kiểm soát được. Càng là không chế lực lượng của mình, hắn đối với chính mình cũng càng có lòng tin. Còn có nửa tháng, hắn phải đối mặt với khiêu chiến lần thứ 2 của huyết cựu. Mà chính hắn, chưa từng có tự tin như hiện tại. Chỉ có chính hắn mới hoàn toàn rõ ràng, thực lực chính mình bây giờ đạt đến trình độ như thế nào. Người số 47 nhẹ nhàng dựng lên thân hình lóe lên như thiểm điện hướng về phương hướng đường vũ lân bay vụt mà đến hệ mẫn công chiến hồn sư bảy cái hồn hoàn thất hoàn hồn thánh không hề nghi ngờ có thể tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn đều là người nổi bật trong giới hồn sư thậm chí có thể nói là người nổi bật bên trong thế giới đấu khải sư không có thực lực nhị tự đấu khải căn bản cũng không khả năng kiên trì đến bây giờ đối thủ tốc độ nhanh vô cùng hệ mẫn công chiến hồn sư đến cấp độ thất hoàn tốc độ kém nhất đều có thể đột phá vận tốc âm thanh Cho nên, khoảng cách ở giữa song phương hầu như chẳng qua là nháy mắt liền biến mất. Một vòng hàn ý, chớp mắt quét sạch toàn thân, rồi lại nhìn không thấy phương vị chính thức của đối thủ. Thật là nhanh. Thế nhưng là, vậy thì như thế nào? Hai trong mắt Đường Vũ Lân bỗng nhiên phát sáng lên, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn ban đầu đồng tử hình tròn chớp mắt đồng tử dựng thẳng lên. Một vòng hung lệ chi khí chớp mắt liền từ trên người hắn bắn ra. Chẳng qua là mũi chân khẽ nhúc nhích, dưới chân liền bắn ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trong phạm vi đường kính ba thước, mặt đất cơ hồ là đồng thời sụp xuống. Trong tiếng sụp sôi long ngâm, tám đầu cự long đồng thời từ dưới đất chui ra. Cùng lúc đó, tại trong phạm vi đường kính mười thước, tất cả không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Người kia như thiểm điện đi vào bên cạnh đường Vũ Lân, thân ảnh bị vặn vẹo trong không gian, không cách nào che giấu được nữa. Trực tiếp hiện ra rõ ràng. Số 47 rõ ràng là một nữ tử. Trong tay cầm một đôi chủy thủ ngắn màu xanh biếc Phía trên tàn ra hàn quang âm u, đột nhiên cảm nhận được không gian kịch liệt biến hóa. Số 47 nhanh chóng làm ra phản ứng, hai tay chủy thủ trên không trung rạch một cái. Một khe hở màu đen liền tại trước người của nàng hiện ra rõ ràng. Lực chấn động kim long hám địa, vậy mà không thể để cho nàng chậm lại. Chẳng qua là tốc độ giảm bớt. Một bước bước ra, nàng liền chui vào trong cái khe, mắt thấy sắp biến mất tại trong tầm mắt đường Vũ Lân. Ở phương diện cơ giáp chiến tương đối khó khăn. Nhưng tại hồn sư chiến bên này, đường Vũ Lân đã đã đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Hai trận đấu vòng loại, hắn thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Hầu như đều là mấy cái nháy mắt đã giết chết đối thủ. Tuyển thủ dự thi như vậy làm sao có thể không bị người ta nghiên cứu. Cho nên, số 47 là đã xem qua video chiến đấu của đường Vũ Lân đấy. Khi nàng phát hiện đối thủ thi đấu vòng tròn trận đầu là vị này, nàng cũng không khỏi trong miệng phát ra tiếng kêu khổ. May mắn, thi đấu vòng tròn từng cái tiểu tổ đều có hai cái danh ngạch vào vòng sau. Nàng cũng muốn nỗ lực tranh thủ thoáng một phát. Xem một chút bằng vào một đôi thúy ma trùy, chính mình có khả năng tranh thủ một tia cơ hội thắng lợi. Từ vết nứt không gian bỏ chạy sao. Đường Vũ Lân cũng là hơi sững sờ, nhưng trên tay hắn không có nửa phân dừng lại. Nắm tay phải trực tiếp oanh kích tại bên trong không chung. Lại là một tiếng long ngâm vang lên. Không gian sụp đổ, một cái hắc động trực tiếp liền xuất hiện ở bên trong không chung. Số 47 kêu một tiếng một chân vừa mới bước vào trong cái khe hở, chớp mắt liền bị không gian bạo ngược xé nát. nhưng phản ứng của nàng cũng là cực nhanh đấy. trước tiên cắt đứt ý tưởng muốn thông qua không gian bỏ chạy, trên người hồn hoàn thứ bảy hào quang tỏa sáng, thân hình đột nhiên nhỏ đi, hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh biếc. chớp mắt liền vọt tới trước mặt đường Vũ Lân. võ hồn thúy ma trủy, võ hồn chân thân thúy ma điểu. không hề nghi ngờ, thúy ma điểu là hồn thú rất đáng sợ mà hung tàn. Đổi là trước kia, đường vũ lân gặp được, phiền toái cũng sẽ rất lớn. Thế nhưng là, từ khi hắn đối mặt qua chính thức Thúy Ma Điểu, hơn nữa sau khi tên kia đã trở thành sùng vật của cổ Nguyệt Na, hắn đối với loại sinh vật này hiểu rõ cũng đã rất khắc sâu. Huống chi, hắn hiện tại, sớm đã không phải có thể so sánh với lúc trước. Một kích này, số 47 là được ăn cả ngã về không đấy? Võ hồn chân thân cùng nhị tự đấu khải hầu như đồng thời phóng thích. Một đạo bích quang kia, dường như cả thiên địa đều có thể đâm thùng đường vũ lân không hề động kim long hám điệu phóng xuất ra tám đầu kim long cơ hồ là chớp mắt đã đến trước mặt hắn ngăn tại trên đường đi của thúy mai điểu thúy mai điểu đúng là hung hãn võ hồn chân thân được nhị tự đấu khải tăng phúc xuống đã để cho nàng đã có lực công kích gần như là bằng phong hào đấu la huống chi một kích này lại là được ăn cả ngã về không một mảnh kim long dài hẹp bị đâm thủng khoảng cách cùng đường vũ lân càng ngày càng gần thế nhưng là nàng nhìn thấy từ trong mắt đường vũ lân cũng chỉ có một thiên lạnh lùng như băng con có cái đồng tử kia dựng thẳng hung lệ, ngang lên một tiếng sụp sôi long ngâm. Đầu kim long cực lớn xuất hiện ở trước người Đường Vũ Lân, tại trong mắt khán giả, nhìn thấy chính là đã chớp mắt Thúy Mai Điểu đã bị thôn phệ. Thân ảnh màu xanh bích lặng yên không một tiếng động trực tiếp biến mất, sau đó không còn có xuất hiện nữa. Số 33, thắng lợi. Thi đấu chấm dứt giống như giai đoạn vòng loại. Từ đầu tới đuôi, song phương giao thủ cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Hung lệ chi khí thu liễm, Đường Vũ Lân như có điều suy nghĩ. Hắn bị truyền tống ra khỏi sân thi đấu. Đúng vậy, hoàng kim long hống phối hợp kim long chấn bạo. Lần này sóng địa chấn thật đúng là đáng sợ. Rõ ràng trực tiếp đem đối phương làm vỡ nát. Bất quá, lần này hắn cũng tiêu hao chừng năm thành hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Kim long chấn bạo nắm giữ càng sâu khắc, đường vũ Lân càng lại ý thức được chỗ khủng bố của kỹ năng này. Vị vừa rồi, thế nhưng là người nổi bật trong nhị tự đấu khải sư tu vi hồn thánh, nhưng như cũ chịu không nổi mấy cái công kích hồn kỹ trồng chéo của chính mình. Kim Long hám địa suy yếu, Kim Long chấn bạo thêm Hoàng Kim Long hống hủy diệt. Còn có một quyền kia oanh phá không gian. Bóng lưng thật khôi vĩ. Trong âm thanh sướng ngôn viên tràn đầy cảm thán. Cuối cùng ai có thể ngăn cản bước chân số 33 tiến lên. Rõ ràng Tu Vi mới chỉ có lục hoàn, thế nhưng là, lực chiến đấu của hắn thật sự đáng sợ. Cái kia là lực bộc phát siêu cường, ngay cả võ hồn chân thân cũng đỡ không nổi. Một gã khác giải thích, hắn tuyệt không chỉ là lục hoàn đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, làm sao có thể có được sức chiến đấu loại trình độ này. Hắn ít nhất là song sinh võ hồn, hơn nữa, cái võ hồn khác rất có thể càng cường đại hơn. Trên người hắn bày ra năng lực đều cùng hồn sư bình thường khác biệt không nhỏ. Theo ta thấy, tính là dưới tình huống không sử dụng đấu khải. Hắn đã có sức chiến đấu bát hoàn trở lên rồi. Hơn nữa còn là chủng loại rất đỉnh cấp. Ta xem trọng hắn, hắn có thể đạt được vị trí quán quân cuối cùng. Cũng không thể nói như vậy. Có vị kia ở tổ thứ 6. Còn có vị kia ở tổ thứ ba, cũng đều rất mạnh mẽ. Thực lực biểu hiện ra ngoài quyết không phía dưới hắn. Đằng sau còn có náo nhiệt hãy nhìn xem đi. Thực sự rất phấn khích chờ mong lúc bọn hắn đại chiến. Đúng vậy, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thuyết minh than thở, càng nhiều nữa thì là khán giả rung động. Cái người số 33 này, thật sự là từng trận đều chiến thắng với khí phách chắc lậu. Kim Long Vương, đây là tên hiệu bọn hắn đặt cho tuyển thủ số 33. Rời khỏi tinh đấu chiến võng. Đường vũ lân như thường ngày, trực tiếp ngồi ở trên giường khoanh chân minh tưởng. Cảm thụ dư vị từng ly từng tí trong trận đấu. Nhất là tại phương diện khống chế lực lượng. Đột phá tầng thứ 10 phong ấn, làm hắn lúc đầu đã 10 phần cường hãn. Lực lượng nay gần như lại tăng lên gấp đôi. Long hạch cùng hồn hạch hộ ứng lẫn nhau. Lúc này trái tim Long hạch tuyệt đối là phía trên hồn hạch. Khí huyết chi lực hắn khiến tốc độ khôi phục cực nhanh, so trước kia không biết cường đại thêm vài lần rồi. Dù là Kim Long chấn bạo tiêu hao như vậy, đều không được bao lâu thời gian có thể khôi phục lại. Đây cũng là đường Vũ Lân coi trọng nhất đấy. Căn cứ phán đoán của mình, dưới tình huống vận dụng đấu khải, năng lực thực chiến của hắn tuyệt đối có thể không thể so sánh với Phong Hào đấu la, nhưng là hồn kỹ, cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Vận dụng Kim Long chấn bạo, hơn nữa Thiên Phu Sở chỉ dần dần thuần thục, tại ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian đến nay, thực lực của hắn lại có sải bước bay vọt. Ít nhất tính là bây giờ đối mặt huyết cửu Hắn cũng có tin tưởng nhiều hơn. Thông tin vang lên. Vũ Tuyết, có chuyện gì vậy? Kết nối thông tin, bên kia chuyển đến âm thanh long Vũ Tuyết. Chúc mừng, ngươi lại thắng. Khi đấu vòng tròn, thắng ngay từ trận đầu. Âm thanh long Vũ Tuyết rõ ràng có chút phức tạp. Người khác không nhận ra kim long vương là ai. Nhưng nàng có thể không nhận ra sao. Chuẩn xác mà nói, trong quân đoàn người quen biết đường Vũ Lân, tất cả mọi người đều biết rõ vị số 33 này là ai. Nhưng là chính là bởi vì biết rõ, mới càng thêm rung động Cảm ơn. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Long Vũ Tuyết đối với hắn có hào cảm. Nguyên nhân chính là như thế, trong khoảng thời gian này trừ khi rèn ra, hắn rất ít khi thấy nàng. Hắn đã có cổ nguyệt na, không muốn làm cho Long Vũ Tuyết hiểu lầm. Nhưng hắn cũng không muốn tổn thương nàng. Chỉ có thể dùng loại phương thức này để lánh xa. Long Vũ Tuyết thản nhiên nói. Người đang ở ký túc xá sao? Có thể ra gặp ta một chút được không? Ta có lời muốn nói với ngươi. Có chuyện gì vậy? Trong điện thoại không thể nói sao, trong lòng đường Vũ Lân khẽ động, Long Vũ Tuyết kiên trì nói, không thể, phải gặp mặt mới nói được. Được rồi, vậy ngươi tại khu nghỉ ngơi chờ ta, ta bây giờ đi qua. Giập máy thông tin, đường Vũ Lân thay đổi y phục đi ra ký túc xá. Mới vừa đến đại sảnh huyết thần doanh, trước mặt liền đụng phải cựu huyết cửu. Huyết cửu nhìn hắn, biểu lộ rõ ràng có chút cổ quái. Vũ Lân, ngươi thi đấu ta đã xem rồi. Lúc này, trên bà vai hắn treo chính là hai gạch bốn sao, quân hàm đại tá, mà trên bờ vai đường Vũ Lân là tướng tinh lóng lánh. Đường Vũ Lân cười nói, có sợ hay không? Huyết cửu tức giận, sợ cái gì, bất quá, chờ đến thời gian, xác thực không thể đối với người hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó, chúng ta vẫn là trong chiến võng đánh đi, tránh cho thu lại tay không được, có thể trở thành một thành viên trong huyết thần doanh. Ý chí chiến đấu vị này tuyệt đối không kém. Không có chút nào bởi vì thực lực đường Vũ Lân tăng cường mà nhụt chí, ngược lại càng kích thích lên ý chí chiến đấu. Được, đường Vũ Lân gật đầu đã đáp ứng. Ta sẽ đợi đến ngày đó.